Tam An và ekip của kênh độc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay và Tam An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện Cưới vợ lần hai, tác giả An, An. Và sau khi mà gửi đến cho quý vị bốn tập truyện vừa rồi, Tam An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của quý vị. Mọi người đều mong rằng cô gái Ái Ly À, có một cuộc sống vô cùng may mắn và hạnh phúc khi gặp gỡ với người đàn ông 4 năm trước cô ấy đụng độ bà chàng trai tên là Hải Thịnh là một người đàn ông à, rất đáng để tin cậy và hai người này liệu rằng có hạnh phúc với nhau hay không thì chúng ta tiếp tục lắng nghe những tập truyện tiếp theo của câu chuyện này à, bà trước khi gửi đến cho quý vị tập 5 thì Tâm Hàn lại muốn nhắn nhủ với quý vị một lần nữa đó chính là quý vị hãy ghé vào tiệm đồ bình an Của Tâm An và kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại Đang kết hợp với nhau để gửi đến cho quý vị Rất rất nhiều món đồ Về phong thủy, về tâm linh Và quý vị hãy bấm vào dò hàng Được Tâm An ghim Ở bên màn hình phía bên trái này Để tham khảo và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé Cảm ơn quý vị và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị Nội dung tập 5 của câu chuyện này Chúc cho quý vị có những giây phút Nghe chuyện vui vẻ Tôi dùng sức kéo thật mạnh, Khánh Ngọc ràng co không lại tôi, bắt đầu điên tiết. Bị tôi kéo ngược trở về phòng, miệng của chị ta kêu la oai oai, giúp việc và hài thịnh từ dưới phòng khách chạy lên. Thấy tôi đang túm tay của Khánh Ngọc, giúp việc định lao đến để giúp cho chị ta, nhưng sau đó liền khựng lại. Chị ta định ngã xuống cầu thang, để đổ tội cho em. Tao không hề có, mày đừng có đặt điều. Chú Giang à, chú nói ái lì ở đây không có ai ước hiếp. Thủ đoạn của con gái của chú là như thế nào? Có tính là hiểu lầm nữa hay không đây? Bố tôi hàm hàm bước tới, đánh vào mặt của Khánh Ngọc, khiến cho tôi sững sờ. Trong mắt của tôi, ông ta không phải là một người bố tốt, nhưng mà chưa từng nghĩ rằng ông ta lại đánh cả con gái của mình. Mẹ đang mang thai. Làm sao có thể làm ra mấy chuyện hồ đồ, ảnh hưởng đến đứa bé như thế này? Bố à, con không cưới Nhật Đông đâu. Ái lì nó biết mọi chuyện. Nên nó gài con đấy bố Bố đừng có mơ, sai khiến được nó Tôi theo Hải Thịnh rời khỏi nhà họ bùi Với sự ồn ào sau lưng Hải Thịnh thuê cho tôi một căn hộ gần trường Về điều kiện mà anh nhắc đến sáng ngày hôm nay Tôi đã đồng ý Hải Thịnh bảo tôi phải nhận sự quan tâm của anh Đó là điều kiện khi tôi Thua ván cá cược tối hôm qua Gọi là thua Nhưng chẳng khác nào Tôi là người thắng Tuần sau Hà Anh sẽ cùng với cô dân lên thành phố Luật sư đã chuẩn bị xong mọi thủ tục Cậu ấy đang rất nóng lòng Đợi ngày ra tòa Mẹ Hà Anh dọa từ mặt hay tự tử Đều không thuyết phục được con gái Bà ấy chuyển sang năn nỉ tôi khuyên dùm Dạ mà 4 năm trước Bọn họ không nhận tiền để bao che tội lỗi cho chiếc nam Thì Hà Anh cũng không đến mức Tuyệt tình giống như bây giờ Từ hôm chiếc nam bị đâm tôi không gặp cậu ta Để phòng Triết Nam bỏ trốn Tôi nhờ Hải Thịnh tìm thông tin mẹ con bà Mẫn Thì mới biết Anh đã đoán trước được Nên đã thuê người theo dõi bọn họ Từ lúc Triết Nam nhập viện Cậu ta không còn ở thành phố này nữa Mà đang trốn ở một nơi khác Theo sự sắp xếp của bà Mẫn Tạm thời có thể yên tâm Bởi vì nơi Triết Nam đang lần trốn Trong phạm vi giám sát của Hải Thịnh chị thay mặt chị Uyên Xin lỗi em nhiều lắm Dị thuyết có ơn với mẹ con chị Nhưng chị lại không báo đáp được gì, còn làm liên lụy đến em. Khi cây Uyên nói tìm được con gái của dì Tuyết, chị đã nhờ nó đáp ứng mọi yêu cầu của con gái dì Tuyết. Vậy mà, một người phụ nữ với vẻ mặt khó xử đang ngồi đối diện với tôi, chính là chị gái của Lan Uyên. Hôm ở nhà hàng tôi nhìn thấy bóng lưng, hôm nay mới được gặp trực tiếp. Chị ta dẫn theo một bé gái, con bé thờ ơ ngồi chơi một mình, không quan tâm đến những thứ xung quanh. Chị gái của Lan Uyên gọi điện hẹn gặp tôi Cuộc gặp không cần thiết này tôi định từ chối Nhưng cuối cùng tôi cũng đồng ý đến Chắc là em có nghe về những việc làm quá đáng của chị Chị có lỗi với anh Thịnh Nên mấy năm qua chị không dám trở về Một phần là do chị ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân Ngay cả gia đình cũng rất giận chị Thế tại sao bây giờ chị lại quay về Ừ. Bố con bé Không cần mẹ con chị nữa Bởi vì chị không còn chỗ nào Nên chị mới trở về sao Chị nói mấy năm qua Chị sợ anh Thịnh Nhưng nếu thực sự là sợ anh ấy trả thù Thì chị đã chọn nơi khác chứ không về đây Em nói đúng chứ Ừ Em nói đúng Chị nghĩ anh Thịnh sẽ nề mặt ông nội Mà không đến mức chặn đường sống của mẹ con chị Hôm trước chị gặp anh Thịnh Để cầu xin anh ấy Lý hôn với Lan Uyên chỉ biết Quyết định của anh ấy Không phải là vì chị Trước đó Hải Thịnh có nói với tôi Anh ly hôn chả liên quan gì Đến sự trở về của chị gái Lan Uyên Một người xem hôn nhân là trò đùa như anh Không tin vào những thứ cảm xúc nhất thời Tôi cũng chưa đủ chín chắn Để bắt đầu một mối quan hệ tình cảm vào lúc này Chúng tôi đều đang nghiêm túc Nhưng tình cảm cứ để phát triển theo tự nhiên Hải Thịnh làm chỗ dựa cho tôi Nhưng tôi không ép Anh phải yêu tôi Và ngược lại chỉ và Lan Uyên có lỗi với em Bọn chị không biết phải làm thế nào Để bù đắp cho em Ái ly này Em... Nếu như em muốn gì Chị sẵn sàng đáp ứng cho em Lại là đáp ứng Lại là bù đắp Tôi chỉ vì hai từ này Mà lầm tin Lan Uyên Đến cuối cùng Chị ta cũng ly hôn thành công Tôi không hỏi Nhưng mà chị gái của Lan Uyên lại chủ động chia sẻ với tôi. Lan Uyên nó yêu thầm Hải Thịnh từ lúc ông nội anh ấy hứa hôn cho bọn chị cơ. Nó cam tâm tình nguyện gả thay, đợi một ngày nào đó Hải Thịnh có tình cảm với mình nhiều hơn. Nhưng hai năm qua, thái độ của anh ấy đối với nó càng hững hờ và chán ghét. Nó trách tất cả là lỗi do chị, chính sự ích kỷ của chị đã khiến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai gia đình tan vỡ. Chị ta kể lề với tôi rất nhiều chuyện giống như không có người nào để chút tâm sự. Người bạn trai mà chị ta đánh đổi tất cả để đi theo chính là đối thủ của Hải Thịnh. Giúp công ty anh ta giành được sự an lớn còn sinh cho anh ta một đứa con gái. Nhưng đến cuối cùng lại bị phụ bạc. Kết cục này đối với Lan Nhi không có gì là quá đáng. Trên đường về tôi đi ngang qua một con ăn. Tiếng cãi nhau của hai người phụ nữ từ trong vang ra. Tôi không nghe nhầm là mợ riêng Lần đầu tiên tôi nghe bà ta cãi nhau Không lại người khác Trả lương đi Hôm nay tôi không làm việc Lương cái gì mà lương Đã làm được ngày nào đâu mà đòi lương Không làm thì biến Cái loại đi làm mà lười chảy thay như bà Chỉ có hâm ý, mới cần đến bà Bà không trả tiền lương cho tôi Tôi không để yên cho bà đâu Một đồng tôi đây cũng không trả đấy Tôi thách bà dám động vào tôi đấy Con này chưa ngắn ai bao giờ Tôi chỉ cười nhạt và lướt qua Mở riêng chịu đi làm quán ăn, đúng là chuyện lạ. Sống lợi dụng lừa lọc người khác quen rồi, chịu trí thú làm ăn, thì số tiền vợ chồng ông ta lấy được từ bố tôi, đủ để kinh doanh nhỏ gì đó trên thành phố rồi. Xe của Hải Thịnh đậu phía trước tòa nhà. Tôi bước đến gặp anh, đang đứng trong thang máy. Em đi đâu đấy? À, em ra ngoài mua ít đồ. Hải Thịnh dơ túi giấy đang cầm trên tay nói tiếp với tôi. Chị dâu tôi làm bánh quy, Bà mang đến cho em Thơm thật đấy Cho em hết á Ừ, chị ấy làm nhiều lắm Ở lớp cắm hoa tôi và bác sĩ Châu hay nói chuyện với nhau Bắt đầu từ cuối tuần này tôi không đến lớp cắm hoa nữa Nên trở về cuộc sống trước kia Cuộc sống khi vào đại học đến giờ của tôi Không giống như trong dự tính Hôm qua khi tôi nhắc đến việc đi làm thêm Hải thịnh không tán thành Mâu thuẫn đầu tiên của chúng tôi đã xuất hiện Tôi không thích bị kiểm soát Hay phụ thuộc vào người khác Hải Thịnh mang tôi là đứa cứng đầu, nhưng sau đó chính bản thân anh cũng tìm việc làm thêm cho tôi. Đó chính là công việc ở tiệm hoa. Đến lớp cắm hoa mấy buổi, tôi cũng học được một ít kinh nghiệm. Chủ tiệm hoa là người quen của Thịnh. Mỗi lần tôi chỉ đến tiệm bốn buổi, lương sẽ được trả theo giờ. Sau hai tuần thử việc mới quyết định có nhận làm tiếp hay không. Hải Thịnh theo tôi vào trong nhà, đợi tôi ngồi xuống ghế, anh mới hỏi tôi. Làn nhi hẹn gặp em sao? Dạ vâng Chưa cần nói Anh cũng biết rồi à? Lúc nãy em nói ra ngoài mua đồ Là nói dối Thực sự em vừa đi gặp chị ấy về Tôi bóc một miếng bánh quy ăn thử Đúng vị táo yêu thích Đang nói chuyện Hải Thịnh đột nhiên đứng lên đi vào bếp Tưởng anh định làm gì Thì một ly nước lọc để lên bàn đưa tới trước mặt tôi Người đàn ông này đôi lúc khó tính Nhưng lại quan tâm tôi rất tinh tế Mấy việc nhỏ nhặt này anh không ngại chủ động để làm giúp tôi. Vậy em và Lan Nhi nói chuyện gì với nhau? Chị ta nói rất nhiều về chuyện trước kia của hai người. Tính ra anh và Lan Nhi quen biết từ nhỏ có thể gọi là thanh mai trúc mã đúng không? Ừ, tôi và em cũng vậy. Chúng ta có thể gọi là có duyên có nợ với nhau. Câu nói của Hải Thịnh làm cho tôi cười trừ. Anh nói không sai nếu không có duyên gặp lại Thì sự hiểu lầm giữa chúng tôi vẫn còn Còn nợ thì chắc chắn là có rồi Tôi nợ một lời xin lỗi Nhưng Thịnh không nhận Tôi vừa ăn bánh, vừa hiếu kỳ hỏi tiếp Anh có biết Chị Lan Uyên yêu thầm anh không? Em để ý đến chuyện đó à? Không có Em có để ý đến đâu Chúng tôi đã ly hôn rồi Cô ta thích ai tôi không thèm quan tâm Nhưng nếu như em để ý Thì chắc là tôi sẽ vui hơn Thủ thật tôi có để ý nhưng mà không nói ra Bọn họ quen biết nhau từ nhỏ Kết hôn 2 năm Sự kiên trì của chị Uyên không được đáp lại Chứng tỏ anh Thịnh là người rất khó động lòng Còn tôi thì ngay cả một kỷ niệm với Thịnh Cũng không có Lại từng hiểu lầm anh sâu sắc vô cùng Không phải tôi hoài nghi về sự quan tâm của Hải Thịnh dành cho mình Mà bởi vì tôi chưa có đủ lòng tin Hải Thịnh ở lại ăn tối với tôi Rồi sau đó mới về Khả năng nấu nướng của anh giỏi Còn hơn cả tôi nữa Món mì xào đơn giản kia Không làm khó được anh Mấy món Hải Thịnh biết nấu Toàn là những món mà mẹ anh thích Tôi khóa cửa rồi đi tắm Tòa nhà này an ninh khá tốt Nhưng ở một mình Hải Thịnh dặn tôi nhớ khóa cửa cẩn thận Tắm xong tôi thấy cuộc gọi nhỡ của cô Ngọc Tôi gọi lại ngay Thì thoảng cô hay gọi hỏi thăm tôi Lúc tôi bị vợ chồng cậu mợ lừa bán nhà Không có nơi ở Chính cô Ngọc đã giúp tôi rất nhiều Ái, ái ly đây à Cô đây cô đây Sáng mai cô lên thành phố lấy hàng Cô gọi hỏi cháu xem có rảnh không Gặp nhau một tí À này con Yến nó về rồi Nó đang gặp với cái thằng siết nợ nhà mẹ cháu đấy Vợ chồng mụ riêng trả hiểu bị làm sao Để cho con gái mình Quen với một thằng giang hồ Có mỗi chị Yến về thuê à cô Thế cậu mợ cháu cô về không ạ Ừ Có mỗi mình nói về Cô không thấy tận mắt Nhưng nghe mọi người kể lại Cái thằng đấy nó hung dữ lắm Đánh con Yến ngay ở quán cô Tâm Mà chả có ai thèm can ngăn đấy Hôm nay cháu gặp mợ riêng Bà ta phụ quán ăn ở trên này Nửa tháng trước Cậu cháu bị bọn cho vay Đánh phải nhập viện đi cô Thế hả Vậy con Yến nó gặp với thằng đấy Để trừ nợ cho bố nó là thật rồi Cô Tâm nói mà cô không tin Hình như là bố nó nợ nhiều lắm Vài hôm không trụ được Chắc là cũng mò về đây thôi Mợ Diên từng đến cầu xin tôi giúp bọn họ trả nợ ai vay người đó trả Hôm ở bệnh viện tôi nghe được câu nói này từ chị Yến nên tôi nhắc cho mợ Diên nhớ Không xoay sở được tiền thảo nào bà ta chịu đi phụ quán ăn Sáng mai tôi có ba tiết buổi sáng không có thời gian đi gặp cô Ngọc Đầu giờ chiều là xe của cô về rồi Cô Ngọc bảo cô gặp cũng chủ yếu là kể chuyện cho tôi nghe Tôi bận thì nói qua điện thoại cũng được Không coi tài xế đưa đón như mọi lần nữa, tôi lại trở thành chủ đề bàn tán của trường. Có người nói tôi thích đóng vai nghèo khổ, trái ngược với triết nam để được mọi người đem ra so sánh. Rồi đây cả trường sẽ biết được triết nam khốn nạn như thế nào. Chẳng có ai muốn đem bị so sánh với cậu ta. Tưởng bố và Khánh Ngọc sẽ tới trường tìm tôi. Nhưng mà một tuần trôi qua, tôi vẫn không bị người đó làm phiền. Cuối tuần Hải Thịnh đưa tôi về thị trấn đón Hà Anh cùng với cô Xuân. Tinh thần của Hà Anh bây giờ rất phấn chấn, không còn u ám mất bình tĩnh, giống như lúc mới trở về. Nhờ cô cô Xuân đi theo trong trường cậu ấy, tôi không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh bạn thân. hạ Anh ở chung phòng với tôi, còn cô Xuân thì ở phòng kế bên. Lúc Hải Thịnh thuê căn hộ có hai phòng ngủ này, tôi thấy rất lãng phí. Anh Toàn giúp tôi, tính trước một bước. Cái cậu Thịnh đấy, sao lại thân thiết với cháu thế? Trước kia cháu nói oan cho cậu ấy. Bây giờ cậu ấy lại chịu đứng ra giúp Hà Anh đấy. Anh ấy cũng muốn làm rõ chuyện này để những người từng vì cháu mà hiểu nhầm anh ấy bây giờ không nghĩ sai nữa cô à? Nói thật là chuyện này mà không làm rõ lại từ đầu thì cô... cô cứ nghĩ cậu ta là người xấu đấy. Hà Anh đang ở trong phòng nhưng mà cô Xuân vẫn sợ nghe thấy nên là cô nói nhỏ. Bố mẹ Hà Anh đúng là mắng nó Mà cô nghe được cô cũng bực mình Nhất là mẹ nó Chỉ có lo cho em trai nó thôi Bảo Hà Anh muốn kiện ấy, Thì đừng có quay về Úc nữa Mà sao lại vì tiền mà đến đứa con gái của mình Cũng không cần nhỉ Trước kia nó đáng yêu ngoan ngoãn biết bao nhiêu Thế mà Cô Xuân chép miệng thở dài Tương lai của Hà Anh sau này sẽ như thế nào Là điều mà nhiều người cũng nghĩ đến Tôi chỉ giúp cậu ấy Trong phạm vi có thể Vậy nên khi cô Xuân hỏi câu tiếp theo Tôi thấy khó mà trả lời lắm Nếu bố mẹ Hà Anh từ mặt Không cần nó nữa Cháu có thể cho nó ở đây được không Ái ly này Hai đứa là bạn thân từ nhỏ đến lớn Hà Anh nó quý cháu lắm Nó chẳng còn nơi nào để đi cháu à Căn hộ này không phải là của cháu Cháu đang đi làm thêm nữa Còn về nơi ở Ừ thì cô chỉ hỏi thế thôi Chứ cô không ép cháu Tôi cầm địa táo Cô Xuân vừa gọt xong ra ngoài phòng khách thì nhìn thấy Hà Anh đang ngồi một mình, mỉm cười nói với tôi. Có táo đi à? Ờ, táo của Xuân mới gọt, ngon lắm. Cậu ăn thử đi. Sự im lặng từ cậu ấy lại làm cho tôi lo lắng. Sao thế? Không ăn táo à? Tớ, từ... tớ có ăn, nhưng mà... Ái ly này, cậu trả lời thật lòng cho tớ biết nhé. Tớ có đang làm gánh nặng cho cậu không? Không, không có. Chúng ta hứa là cùng nhau Khiến cho chiếc lam phải trả giá cơ mà Sắp ra tòa rồi Giúp được cậu tớ vui lắm Không thấy phiền gì đâu Hạ anh nghe tôi nói xong Liền quay sang ôm chầm lấy tôi Hình như cậu ấy Vừa mới nghe được cuộc nói chuyện của tôi và cô Xuân trong bếp Ai Ly, Trên đời này cậu là người tốt nhất với tớ Cảm ơn cậu bị không bỏ mặt tớ vào lúc này Vẫn còn nhiều người không bỏ mặt cậu mà Cậu đừng lo lắng Mọi chuyện đều ồn cả thôi. Một người cảm thấy bất an và đề phòng với tất cả mọi thứ xung quanh. Khi nhận được sự quan tâm chân thành từ người nào đó sẽ giống như ánh sáng chiếu vào những góc tối tăm trong tâm hồn của họ. Tôi không biết Hà Anh đang đặt hy vọng rất lớn vào mình. Khi nào vụ án xử xong cô Xuân mới về thị trấn. Mấy hôm nay cô ấy đi chợ nấu ăn cho bọn tôi. Nghe tôi nói làm thêm một tiệm hoa Hà Anh cũng muốn đi cùng nhưng tạm thời cậu ấy chưa nên lộ diện. Cậu đến đúng giờ quá nhỉ Một phút của bạn gái cậu Cũng không lấy được Tôi đem đơn hàng tới cho cậu Không chào đón sao Ai dám không chào đón cậu chứ Biết thế tôi lại trải thảm Đón thần tài từ lâu Tôi đang nhặt lá hoa hồng Nghe chủ tiệm và hài thịnh nói chuyện Mới làm được 4 ngày Nhưng mà ngày nào anh cũng đến Ai Ly em xong việc rồi đấy Hôm nay làm đến đây thôi Em nhặt nốt chỗ này xong Rồi em về à Cứ để đấy cho chị, em về đi. Ai, kẻo có người bảo chị, bóc lột nhân viên đấy. Tôi biết chị ấy đang nói đùa, vẫn cố nhặt cho xong, sau đó mới về. Hải Thịnh cũng không vội đứng lên, anh ngồi đó, đợi chờ tôi ra về. Sau đó chúng tôi đi ăn tối rồi mới về. Tôi nhắn tin cho Hà Anh, để cậu ấy và cô Xuân không cần đợi cơm. Khánh Ngọc có đến trường làm phiền em không? Chị ta và bố em đều không xuất hiện. Tháng sau cô ta và Nhật Đông kết hôn đấy, tổ chức vợ như vậy có vẻ như nhà họ Hà đã chấp nhận đứa bé. Nếu vậy thì đưa bé đó có thể giúp mẹ con bà Mẫn chờ mình được không anh? Em đang sợ bố em sẽ giúp chiếc nam sao? Vâng, ông ta không dám đâu. Hải Thịnh trả lời chắc chắn như thế anh đoán được bố tôi sẽ làm gì. Đồ ăn ở nhà hàng hôm trước hẹn với bố mẹ Nhật Đông rất ngon, Hải Thịnh đưa tôi đến đó chưa nhận lương, nhưng nói trước lần sau tôi sẽ mời. Hải Thịnh cũng chỉ định luôn, anh muốn ăn phở vịt quay ở thị trấn. Chị dâu tôi hỏi tại sao không thấy em đến lớp cắm hoa nữa, chị ấy nhờ tôi truyền lời, mời em hôm nào đến nhà ăn tối. Chị dâu anh biết chuyện của chúng ta sao? Ừ. Tôi cầm ly nước lên uống sau đó đặt xuống, giọng nói nghiêm túc. Em cần thêm thời gian, hiện tại em chưa sẵn sàng để gặp các thành viên trong gia đình anh. Không sao đâu, khi nào em đủ sẵn sàng rồi, thì em cứ nói cho tôi biết. Anh ấy, em biết rồi. Ai đây? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Chẳng phải nụ cười của Nhật Đông, miếng thịt bò trong miệng tôi cũng mất đi mùi vị. Hải thịnh bỏ con tôm đang lột vỏ vào trong dĩa của tôi, bình thản lau tay và đáp lại. Mắt cậu không có vấn đề, thì là không nhầm. Tất nhiên là mắt tôi rất sáng, nên tôi mới bất ngờ khi thấy hai người đang ngồi chung với nhau. Nhật Đông nhìn tôi cười khầy, tay kéo ghế bên cạnh, tôi chưa kịp ngồi, Hải Thịnh đã nhắc. Tôi không mời, phép lịch sự tối thiểu, chắc là không cần tôi phải dạy cậu. Nói vậy đạo lý làm người, chắc không cần tôi phải dạy cho anh biết. Vậy cậu thử nói xem, muốn dạy tôi đạo lý gì, cậu đứng nói được rồi, không cần ngồi xuống. Hai người đàn ông nói chuyện toàn mùi thuốc súng, Tôi không có chỗ sen vào Lúc Hải Tịnh nghiêm túc đừng nói là người khác Ngay đến cả tôi cũng thấy sợ Một người đã có vợ Lại lén lút quen vợ sắp cưới của tôi Không ngờ tổng giám đốc của công ty CC Land Lại có sở thích đặc biệt như vậy Tôi nhận được thiệp mời của cậu rồi Trên đó đề tên cô dâu rất rõ Hừ, Cậu lăng nhang đến mức Vợ sắp cưới của mình Lại không biết là gì sao Những kẻ miệng thích nói đạo lý Thường sống chẳng ra gì Cậu không phải là người đầu tiên tôi gặp Dù sao cũng chúc mừng cậu đã làm bố Lần sau ra đường Nhớ đừng có nhận bừa người khác Là vợ sắp cưới của mình Tôi âm thầm thán phục Khả năng mắng người khác của Thịnh Thực sự quá là thâm sâu Nhật đông đỏ bừng mặt Cười cười xiết tay đặt xuống bàn Cảm ơn lời chúc của anh Tôi cũng chúc anh Sớm cưới thêm vợ mới Khi đó tôi nhất định Sẽ gửi thiệp mời cho cậu Ánh mắt của Nhật Đông như muốn nuốt trường tôi Nhưng cô Hải Thịnh ở đây Anh ta không dám làm gì Nói xong mím môi bò đi Hải Thịnh lại tiếp tục bóc tôm Như chưa có chuyện gì xảy ra Vẻ mặt của anh bây giờ không còn làm tôi cảm thấy sợ Trong vòng có mấy phút Vậy mà cùng một khuôn mặt Nhưng thái độ giống như hai người hoàn toàn khác nhau Anh bỏ con tôm vào trong dĩa Nhướng mày hỏi tôi Em đang cười gì thế Có ai khen anh Mắng rất hay chưa Chưa có, nhưng mà tôi không muốn nhận lấy vinh dự này đâu Anh nhận đi, đây là lời khen thật lòng của em đấy Về khả năng mắng người khác thì anh xếp thứ hai trong số những người mà em từng biết ừ. Thứ hai sao? Vậy thứ nhất là ai? Bí mật Em cứ giữ đánh giá như vậy đi, đừng bất ngờ thăng hạng cho tôi, lên thứ nhất là được <cười> Em tưởng anh luôn thích xếp đầu tiên chứ Câu trả lời của tôi làm cho hài thịnh buồn cười. Trong lòng tôi chưa có ai xéo sắt qua được mợ riêng. Tôi hiếu kỳ hỏi tiếp. Anh nhận thiệp mời từ nhà họ Hà rồi sao? Là bố em đưa. Ông ta đến gặp tôi để hỏi han em. Sau đó đưa thiệp cưới. Hy vọng hôm đó em sẽ có mặt. Ông ta đang giả vờ đấy. Chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân. Không màng đến hạnh phúc của con gái. Vậy nên em không cần phải lo. Ông ta sẽ giúp chiếc nam. Bế bối này Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của công ty. Huống hộ cậu ta không phải là con ruột của bố em. Với tính cách của bố tôi thì đúng như Thịnh nói. Nhưng Khánh Ngọc đồng ý cưới Nhật Đông hẳn là phải kèm theo điều kiện gì đó. Chị ta sẽ không dễ gì đồng ý đánh đổi để cưới một người mà mình từng thành giả vờ, làm người thực vật để từ chối. Mẹ con bà Mẫn mất đi nguồn chu cấp từ bố tôi là một thiệt hại vô cùng lớn. Bây giờ bà ta chỉ có thể dựa vào Khánh học để chờ mình Tôi không tham gia vào cuộc chiến tranh giành tài sản với bọn họ Hơn thua đầu đá chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn mà thôi Tôi gọi cho Hà Anh nói mình đi ăn tối bên ngoài Nhưng một lát cậu ấy lại nhắn tin hỏi tôi sắp về hay chưa Khi xe vừa dừng tôi lại thấy Hà Anh đang dứng trước tòa nhà đợi tôi Có cậu ấy và cô Xuân ở đây nên Hải Thịnh chỉ đưa tôi về không lên phòng ngồi chơi nữa Hạ Anh chạy đến khoác tay tôi, bước vào thang máy. Này, cậu thích anh Thịnh à? Uhm, anh ấy khiến tớ cảm thấy yên tâm. Cảm xúc của tớ rất khác. Tớ chưa từng như vậy với người nào. Chắc là tớ thích anh ấy. Cảm xúc có thể thay đổi theo từng ngày. Cậu đừng có yêu vội nhé. Tớ... Tớ không muốn cậu bị người ta lừa đâu. Là bản thân nên tôi không giấu gì. Tôi chia sẻ cho Hà Anh biết. Sau khi trải qua cú sốc lớn, cậu ấy rất có ác cảm với người khác giới Trước khi đi ngủ, Hạ Anh lại hỏi tôi về Hải Thịnh. Nói một lúc, hai mắt của tôi díu chặt nên tôi đi ngủ trước. Sau cuộc nói chuyện tối hôm đó, Hạ Anh có những thay đổi mà tôi không đoán ra được. Mỗi lần tôi cầm điện thoại lên, cậu ấy sẽ nhìn chăm chú vào tôi. Hôm nào tôi đi làm thêm, cậu ấy cũng đứng trước cổng để đợi tôi về. Hạ Anh, sao vậy hả cô? Liệu cô cần đi bệnh viện không ạ cô? Cô Xuân ngây già như không hiểu tôi nói gì. Tôi đang ở tiệm hoa, thì Hà Anh nhắn tin, nói đau bụng dữ rồi. Tôi xin nghỉ chạy về xem thử. Cô Xuân lúc này lại hỏi tôi. Đi viện gì cơ? Cô lại không nghe Hà Anh nói gì. À, cậu ấy đâu rồi ạ cô? Nó đang trong phòng. Cô tưởng là nó ngủ chứ. Tôi mở cửa thì thấy Hà Anh đang cong người nằm trên giường. Hạ Anh à, cậu có đau lắm không? Chúng ta đi viện nhé. Tôi không muốn đi bệnh viện. Nằm một lát, chắc là đỡ thôi. Cháu đau bụng làm sao? Nhưng mà tại sao không nói cho cô biết? Cháu chịu được. Cháu không muốn làm phiền mọi người. Cô Xuân nhìn tôi thở dài. Tôi ngồi thăm trường cậu ấy. Nửa tiếng sau Hà Anh. Nói là hết đau rồi. Tôi vào cô Xuân mới thôi lo lắng. Hôm nay cháu nghỉ làm thêm à? Dạ, cháu đến tiệm rồi nhận được tin nhắn của Hà Anh Nên cháu lại về cô à con bé này đúng là Cô đang ở nhà Nó chả nói gì với cô Nó lại nhắn tin cho cháu Hôm nay cậu ấy có ra ngoài không cô Không có Lúc cô đi chợ thì nó ngủ chưa dậy Cháu dậy rồi Nên là cháu đi làm Bà này, cô đâu có để cho nó chạy linh tinh đâu Cháu cứ yên tâm Sở dĩ tôi hỏi cô Xuân như vậy Là bởi vì Hà Anh đang mặc chiếc áo hốt đi màu đen Cậu ấy luôn mặc chiếc áo đó Mỗi khi xuống dưới nhà đợi tôi Tôi nhắn tin cho Hải Thịnh Để anh khỏi đến tiệm hoa đón Nửa tiếng sau anh mới gọi lại cho tôi Bạn em thế nào rồi? Tôi đang họp sợ mấy thấy tin nhắn của em Cậu ấy nói đỡ đau rồi Em vào cô Xuân thuyết phục thế nào Cũng không chịu đến bệnh viện thăm khám Ái Ly ơi Cậu có thấy điện thoại của tớ đâu không? Đang nói chuyện điện thoại với Hải Thịnh Thì Hạ Anh bất ngờ xuất hiện Đứng ngay phía sau lưng tôi Tôi nói nhanh rửa cúp máy Anh làm việc tiếp đi nhé Em nhắn tin cho anh sau Ai gọi cho cậu à Ừ Tớ kể với anh Thịnh Cậu bị đau bụng Anh ấy gọi hỏi thăm ấy mà Lần sau cậu đừng kể chuyện của tớ với người khác có được không À ừ tớ Hạ Anh nói xong bỏ về Trong sự bối rối của tôi Từ lúc đó cậu ấy không ra khỏi phòng Cô Xuân dọn đồ ăn xong vào gọi cô ấy Thì Hạ Anh bảo rằng không muốn ăn Nó bị làm sao thế nhỉ Cứ lầm lầm lì lì Hỏi gì cũng không nói Cháu vào trong phòng Nói chuyện với nó thử xem Tôi có cảm giác Hạ Anh đang giận mình chuyện gì đó Và chắc là chuyện tôi kể về cậu ấy với Hải Thịnh Trong phòng không bật điện Hạ Anh quấn chăn chùm kín đầu dáng vẻ không muốn nói chuyện với tôi Cậu ra ăn tối Tớ có làm gì khiến cậu giận Thì cho tớ xin lỗi Tớ không đói Vậy tớ để phần đồ ăn cho cậu nhé Khi nào cậu đói thì cậu ăn sau Thái độ kỳ lạ của Hà Anh kéo dài đến sáng hôm sau thì hết Cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi trước Cười nói vui vẻ Giống như tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra vậy Tôi cũng hạn chế không nhắc đến cậu ấy với Thịnh nữa Ngày ra tòa trước đám cưới của Khánh Ngọc nửa tháng Nơi lần trốn của Triết Nam Bị công an phát hiện Bà Mẫn đã chuẩn bị cho con trai bỏ trốn không ngờ tới Hải Thịnh đã sớm thuê người theo dõi. Trong phiên tòa không có sự xuất hiện của bố tôi và Khánh Ngọc bà Mẫn không còn dáng vẻ sang trọng cả người đắp đầy hàng hiệu nữa ánh mắt của bà ta nhìn sang tôi giống như hận không thể nào xuyên qua người tôi. Luật sư hỏi gì triết nam đều nhìn bà Mẫn cầu cứu có rất nhiều bằng chứng đưa ra khiến cậu ta không thể nào chối cãi về hành vi đổi bại khốn nạn của mình. Ngược lại thì Hà Anh vô cùng điềm tĩnh. Cậu ấy sẵn sàng cung cấp thông tin về số tiền mà bố mẹ mình đã nhận của bà Mẫn. Luật sư bảo chữa cho Triết Nam dựa vào điều này để giảm tội cho cậu ta. Bố mẹ Hà Anh đã nhận tiền và chấp nhận hòa giải. Triết Nam coi như cũng có thành ý muốn bồi thường tổn thương cho nạn nhân. Vụ án tạm hoãn, phiên xét xử cần được xác minh bổ sung thêm chứng cứ. Mẹ con bà Mẫn đang tìm cách kéo dài thời gian. Hạ Anh vô cùng thất vọng vì kết quả trên đường về chỉ có tôi và Thịnh đang trao đổi với luật sư còn cậu ấy luôn giữ vẻ im lặng. Về đến nhà Hạ Anh mới thẳng thừng lên tiếng Tớ ước gì mình đừng được sinh ra nhiều lúc tớ tự hỏi bọn họ có phải bố mẹ ruột của tớ hay không trong mắt bọn họ chỉ có đứa con trai bệnh tật kia nó chỉ biết khóc lóc yếu ớt chẳng làm được việc gì Học hành cũng rất kém. Tớ thua nó ở đâu? Thua nó ở chỗ nào? Tại sao? Bọn họ lại phân biệt. Tất cả là tại nó. Em trai của cậu cũng giống như cậu, thằng bé. Ý của cậu là bố mẹ tớ nhận tiền để chữa bệnh cho nó là đúng à? Ái Ly, cậu đứng về phía bọn họ có phải không? Không phải thế. Tớ đang nói đến em trai của cậu, thằng bé không có lỗi. Nó cũng không muốn mình được sinh ra bệnh tật như vậy. Hà Anh à, cậu đừng ghét thằng bé. Đúng rồi đấy Hạ Anh, em trai của cháu còn nhỏ. Nó có biết gì về việc làm của bố mẹ cháu đâu. Vợ rồi cháu trách thằng bé, nên Ái Ly mới nói lại như thế. Hạ Anh nghe xong ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. Cậu ấy không thể nào giữ được dáng vẻ điềm tĩnh, giống như lúc trên tòa nữa. Có một chi tiết Hà Anh không thể nào kể với luật sư... Số ma túy mà công an tìm thấy trên người triết Nam hôm ở quán ba là cậu ấy mua chuộc nhân viên phục vụ bỏ vào. Số tiền cậu ấy mượn của tôi không phải để làm phẫu thuật thẩm mỹ mà đem đi mua mai thúy. Thảo nào mà bà mẫn khăng khăng có người hãm hại con trai mình. Tôi thật lòng muốn giúp Hà Anh, nhưng mà đến tôi cậu ấy còn nói dối. Trước đám cưới của Khánh Ngọc một ngày, bố có đến trường tìm tôi. Hy vọng tôi có thể xuất hiện trong lễ cưới Cho ông ta một chút mặt mũi Người mà ông ta thật sự mong là Hải Thịnh Tôi chẳng qua chỉ đóng vai Là người đi cùng mà thôi Chiều nay cháu có việc ra ngoài Chắc là tầm tối cháu mới về Có chuyện gì cô gọi cho cháu nhé Ừ cháu cứ đi đi À cô định đi chợ mua ít đồ mà thôi Để sáng mai cô đi cũng được Hải Thịnh đến Sau đó gọi tôi Tôi cũng không làm tóc hay make up gì Nên chuẩn bị rất nhanh Cậu đi đâu đấy À Tớ đi dịu đám cưới của một người bạn Hạ anh nhìn bộ váy trên người tôi Không hỏi gì nữa mà quay vào phòng Cô Xuân mỉm cười Cháu xinh lắm Bộ váy này cậu thịnh tặng cháu có phải không Dạ vâng ạ Hôm kia thấy cháu đem về là cô đoán ngay Cậu ấy đến đón cháu hay sao Anh ấy đến rồi Đang đợi cháu bên dưới Cô Xuân à cháu đi luôn đây Ừ cứ để cửa đấy cô đóng cho Bộ váy và đôi giày cao gót tôi đang mang Là thịnh tặng tôi Tông màu hợp với chiếc áo sơ mi trên người anh. Anh đợi em có lâu không? Tôi vừa mới đến. Em chuẩn bị lâu một chút cũng được. Tôi chưa kịp đợi gì cả. <cười> Thế thì lần sau, em cho anh đợi lâu thêm một chút nhé. Chỉ sợ em không nỡ lòng nào thôi. Khỏe môi của Thịnh Công lên đáp rất tự tin. Tôi mới nhận được điện thoại, liền khẩn trương chuẩn bị đúng là không nỡ để cho anh phải đợi tôi lâu. đám cưới được tổ chức ở một nhà hàng năm sao sang trọng Khách mời vào quy mô vô cùng hoành tráng. Bố tôi đang đón khách, vừa nhìn thấy Hải Thịnh đã niềm nở cười với tôi. Bố rất vui vì con đến. Hai đứa đều là con gái của bố. Lúc còn kết hôn, bố sẽ tổ chức cho con một hôn lễ, không thua kém gì khánh ngọc. Nhật Đông đứng bên kia nhìn chúng tôi, với vẻ mặt không được hoan nghênh cho lắm. Tôi khoác tay Hải Thịnh công khai xuất hiện bên cạnh anh, khiến cho nhiều người tò mò. Con và cậu Thịnh thực sự rất đẹp đôi. Nghe bố tôi giới thiệu với mọi người tôi và Hải Thịnh đang quen nhau chẳng mấy chốc tin đồn này lại lan truyền nên khách mời ai ai cũng biết Chúc mừng cậu nhé Tôi không phải là người thất hứa Hôm nay tôi đến để xem cậu có nhận nhầm vợ sắp cưới của mình nữa hay không Cảm ơn Cô ấy đang đứng bên cạnh tôi Sẽ không nhận nhầm Nụ cười gượng gạo của Khánh Ngọc tắt ngúm bà bay khẽ run lên một góc vài cưới bị siết chặt nhăn nhúm Không biết chỉ ta đồng ý kết hôn vì điều kiện gì. đám cưới mà cả cô dâu và chú rể đều không cười nổi. Người vui nhất có lẽ là bố tôi. Cận đến giờ làm lễ cầu hội trường bỗng xôn xao, cô dâu đột nhiên bị ngất xìu. Tôi đang đi vệ sinh thì nghe nhân viên của nhà hàng nói rằng có người bị ngã từ sân thượng của nhà hàng xuống. Ngày kỹ thì người được nhắc đến chính là mẹ của cô dâu nhà họ Hà. Tôi sững sờ vội vàng quay lại đi tìm hài thỉnh. Lễ cưới lập tức bị hủy bỏ bởi vì không có cô dâu. Khánh Ngọc mới nghe tin mẹ mình ngã từ sân thượng của nhà hàng xuống đã ngất xỉu. Tôi vừa thấy Nhật Đông bế chị ta chạy đi. Khách mời đã tới đông đủ. Bố tôi và vợ chồng ông Hà đang dàn xếp. Sự việc xảy ra đột ngột không ai kịp ứng phó. Nhìn mặt khách mời ai nấy đều hoang mang. Hải thịnh cầm điện thoại định gọi thấy tôi quay lại liền đứng lên. Tôi chạy nhanh tới chỗ anh sốt ruột vô cùng. Em nghe nhân viên nhà hàng nói bà mẫn bị ngã. Chuyện này là thật sao anh? Ừ. Xung quanh anh đang có nhiều người không tiện nói chuyện. Ra bên ngoài, Hải Thịnh mới hỏi tôi. Em đi vệ sinh. cô gặp bà ta không? Em không. Em không biết bà ta có đến. Bây giờ em thử gọi cho cô Xuân. Hỏi xem Hà Anh có đang ở nhà hay không. Chỉ hỏi thôi, đừng nói thêm gì. Em biết rồi. Hải Thịnh nói ra đúng điều mà tôi đang lo sợ trong đầu. Dù không mong muốn khả năng xảy ra Nhưng hai cuộc gọi liên tiếp Không có người nghe máy tay của tôi bắt đầu run rời Gọi cho Hà Anh thì điện thoại thuê bao Lúc nãy hy vọng của tôi đang rất thấp Cậu ấy đã từng không kiểm soát được hành vi của bản thân mình Không biết bây giờ Liệu rằng có phải chuyện này Là do cậu ấy gây nên hay không Trên đường về tôi căng thẳng Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại Đang cầm sẵn trên tay Đợi cô Xuân nhanh chóng gọi lại cho mình Mỗi giây mỗi phút trôi qua như đem chút hy vọng còn sót lại của tôi vùi lấp xuống đáy biển Cô Xuân ơi! Cô Xuân! Tôi vừa mở cửa, liễn sững sở tại chỗ khi thấy cô Xuân nằm gục trong phòng khách Hải Thịnh phản ứng nhanh hơn tôi kiểm tra sơ qua rồi đưa cô Xuân đến bệnh viện Chúng tôi không thấy bóng sáng của Hà Anh đâu nữa Tôi chạy vào trong phòng kiểm tra thấy ngàn kéo bàn trang điểm đang mở Thiệp cưới mà bố tôi đưa đã biến mất Tôi thắc mắc tại sao Hà Anh có thể đuổi kịp để theo tôi và Hải Thịnh đến nhà hàng. Hóa ra cậu ấy đã tìm thấy địa chỉ. Cô Xuân bị đánh ngất đến bệnh viện một lúc, sau đó mới tỉnh táo, hốt hoàng hỏi tôi. Ái Ly ơi, Ái Ly, cháu có gặp Hạ Anh chưa? Nó đòi đi tìm cháu nhưng cô không cho. Nó đánh cô xong, nó bỏ đi mất con à? Cháu không gặp, Hạ Anh đánh cô sao? Ừ, cô chặn cửa nó, nó liền nhào tới bóp cổ cô. Nhất quyết đòi đi cho bằng được Trông nó đáng sợ lắm Chúng ta mau chóng đi tìm nó về thôi con Cô sợ nó gây ra chuyện gì rồi Còn gọi cho nó có được không Giả điện thoại của Hà Anh không gọi được Cô nghỉ ngơi đi Để cháu đi tìm Cô không cần nghỉ ngơi gì Cô không cần nằm viện Cho cô về đi Cô đi tìm Hà Anh phụ với cháu Không biết phải tìm cậu ấy ở đâu đây Hải Thịnh đưa tôi quay lại nhà hàng Công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra Nhân viên cũng không tự ý tiết lộ Thông tin gì liên quan đến vụ án Chúng tôi chỉ cần xác nhận Hạ Anh có đến đây hay không Phải tìm được cậu ấy trước khi Lại có chuyện gì đó xảy ra Hải Thịnh tìm gặp một nhân viên Của bộ phận an ninh của nhà hàng Chúng tôi có được một đoạn video Khách ra vò sành trước khi vụ án xảy ra Nhân viên này chỉ lén lấy được Một đoạn video ngắn ngủi Xem đến cuối tôi mới nhận ra Người mặc chiếc áo hotdy màu đen Chính là Hà Anh Là cậu ấy Đúng là cậu ấy Mỗi khi ra ngoài cậu ấy chỉ mặc chiếc áo này Hải Thịnh tua đi tua lại nhiều lần Hình ảnh trên màn hình dường lại Hà Anh đi sau một người phụ nữ Và xuất hiện ở cuối video Nên chúng tôi thực sự không có manh mối tiếp theo Đã nghĩ đến một số khả năng có thể xảy ra Nhưng mà tôi không dám khẳng định Hải Thịnh Anh có nghĩ Đây là một vụ tai nạn Hay là sự cố ngoài im muốn không? Bà Mẫn có muốn ngăn cản đám cưới của con gái... Cũng không lấy tính mạng của mình ra đánh đổi... Nhất là lúc này... Bà ta đang tìm cách giảm tội cho chiếc nam... Hạ Anh lại biến mất đúng lúc... Khả năng... Đây không phải là tai nạn ngoài ý muốn em ạ Vậy... Liệu Hạ Anh có liên quan đến chuyện này không anh? Có phải em giúp cậu ấy sai cách rồi không? Ngay cả cô Xuân cậu ấy còn ra tay đánh ngất... Cậu ấy vì trả thù... Mà có thể bất chấp tất cả rồi Tôi bất lực đưa tay ôm mặt Mọi chuyện bị đẩy đi quá xa rồi Không ai được quyền tước đi mạng sống của người khác Dù mẹ con bà Mẫn Có lỗi với Hà Anh Nhưng cậu ấy trả thù bằng cách này Có khác nào trở thành Những kẻ xấu xa như bọn họ chứ Ai Ly này Em giúp người khác không sai Cách họ nhận lấy sự giúp đỡ của em Nhưng lại không biết trân trọng Thì chính họ mới là người sai Em hiểu chứ Đến giờ Em không thể nào giúp cậu ấy biện minh được nữa Em cũng muốn triết Nam trả giá cho hành động khốn nạn của mình Nhưng Hà Anh làm vậy Thực sự Tôi không biết nói gì vào lúc này nữa Vừa giận lại vừa thất vọng về cậu ấy Nghĩ đến Hà Anh Đáng yêu hiền lành của tôi trước kia Tôi không biết bây giờ tôi phải trách ai đây Bộ mẹ Hà Anh nói Tôi xúi dục cậu ấy trả thù Có lẽ tôi đã sai rồi Không phải lúc nào lòng tốt cũng đặt đúng chỗ. Chúng ta cùng đợi kết quả điều tra chính thức từ phía công an. Nếu Hạ Anh thực sự có liên quan, thì em không muốn giúp cô ấy nữa không? Nếu như liên quan đến mạng người, em giúp Hạ Anh chẳng khác nào tiếp tay cho cậu ấy. Em nghĩ, mình không làm được. Ừ, tôi chỉ sợ em lại ôm trách nhiệm vào người. Hạ Anh biết giới hạn và điểm dừng. Thì tôi... Tôi cũng không ngăn cản em. Từ hôm bà Mẫn mất đến nay, đã hơn một tuần trôi qua, Hà Anh đang bị truy nã. Nhân viên nhà hàng có người nhìn thấy bà Mẫn đi cùng với một cô gái, vào trong thang máy và đi lên sân thường. Sau khi gây án xong, Hà Anh rời khỏi hiện trường với dáng vẻ vô cùng bình thản. Tôi từng chứng kiến dáng vẻ hà hê của cậu ấy khi đâm chiết nam. Xem lại đoạn video rời khỏi nhà hàng của Hà Anh rất nhiều lần, không khó để nhìn thấy nụ cười Trên môi của cậu ấy Cô Xuân đã về thị trấn ngay sau khi có thông tin Hà Anh bị truy nã Giống như sợ, bị liên lụy vậy Mấy hôm nay Hải Thịnh sẽ sang ăn tối Rồi ở lại với tôi Về việc tìm kiếm Hà Anh Tôi từ bỏ rồi Bởi vì tôi không biết cậu ấy ở đâu mà đi tìm Hôm tang lễ của bà Mẫn Khánh Ngọc như phát điên khi nhìn thấy tôi Cùng với Hải Thịnh xuất hiện Chứng kiến Khánh Ngọc ôm di ảnh của bà Mẫn Khóc lấp sụp sùi Tôi lại nhớ đến lúc tôi mất mẹ. Có ghét mẹ con chị ta đấy, nhưng tôi không hề thấy vui, bởi vì nỗi đau này tôi từng trải qua. Anh mua gì mà nhiều thế, trong tủ lạnh đang còn đồ ăn mà. Hôm qua ai bảo trời lạnh thích ăn lẩu nào, có phải em không nhờ? Anh đang cho em cầu được ước thấy đi à, nghe anh nói ăn lẩu, bụng của em đánh trống hưởng ứng rồi đây này. Vậy thì nhớ ăn nhiều vào nhé. Tất nhiên rồi. Đồ ăn anh nấu món nào cũng ngon em đều ăn ngon hết tôi đứng đợi Hài Thịnh sách mấy túi đồ trên xe xuống anh đi siêu thị rồi đến tiệm hoa đón tôi bữa tối chúng tôi cùng nhau nấu hôm nào Hài Thịnh là biếp chính thì tôi phủ anh rửa chén phần chia công việc vô cùng đều đ trong suy nghĩ của tôi có một số điều mặc định dành cho Hài Thịnh chẳng hạn như anh không biết nấu ăn kèn cá trọn canh khó tính khó gần nhưng người đàn ông này khiến tôi xóa đi những suy nghĩ đó Ra khỏi đầu ngay lập tức Bởi vì anh tinh tế Và biết cách chăm sóc cho người yêu Hải thiện kể với tôi Thời gian mẹ bị bệnh Anh học nấu ăn từ chị dâu Chủ yếu là học nấu những món mà mẹ tôi thích Ngày mai em mua tạp dề khác Màu hồng thực sự không hợp với anh đâu Trông buồn cười lắm Không phải em cố tình Mua cái này cho tôi sao Em thấy giảm giá nên mua À còn một cái nữa Mua một tặng một đấy Cái chảo này Cũng có anh em sinh đôi Em là bà chùm săn seo đi à Em phải canh mãi mới được À còn một cặp sinh đôi nữa Đợi em nhé Em đi lấy cho anh xem Trưa nay tôi đặt mua hai chiếc cốc Hải Thịnh không nhắc chắc là tôi cũng quên mất Chúng ta mỗi người một cái Khi đổ nước nóng vào Sẽ hiện ra điều bất ngờ đấy Hải Thịnh rửa tay cầm cốc lên nghiên cứu Tôi đang làm ra vẻ bí mật Thì lại bị anh dập tắt ngay Hiện ra trái tim có phải không Ơ sao anh biết Tôi chỉ đoán bừa thôi Xác suất đoán bừa có thể cao như vậy sao Hay Anh giúp em mua vé số đi Biết đâu nhờ khả năng đoán bừa của anh Mà em thành tỷ phú đấy Đùa em đấy Lúc nãy em lướt điện thoại tôi nhìn thấy Tôi vỗ chán và nhớ ra Ừ em đúng là não cá vàng Em bỏ quên điện thoại trên xe của anh mất rồi Hải Thịnh đang nấu ăn Nên tôi cầm chiều khóa xe xuống dưới Để lấy điện thoại bỏ quên Bảo vệ tòa nhà vừa nhìn thấy tôi Liền gọi tôi lại Chiếc ô tô màu đen đậu bên kia đường Là xe của bạn trai cháu à À dạ vâng ạ Có chuyện gì thế chú Chú đau bụng Mới đi vệ sinh một lát quay lại Thì lại thấy có người phá xe Chú đuổi theo mà không bắt được Đến gần tôi mới thấy trên thân xe Có nhiều vết xước Do dùng vật nhọn gây ra Khi nhìn dòng chữ siêu vẻo do đối phương để lại Tôi tức mình Sống lưng lạnh lẽo vô cùng Bảo vệ đứng bên cạnh giải thích cho tôi Trước giờ ở đây Không có vụ phá xe nào đâu Chú vừa nhìn thấy là đuổi đi ngay Hình như Nó cố tình nhắm vào xe của bạn trai cháu thì phải Chú à Chú có nhìn thấy mặt của người đó không Là nam hay nữ vậy chú Nó trùm kín mít Chú không nhìn thấy rõ mặt dáng người gầy gò nhanh nhẹn Cao tầm khoảng cháu thôi, mà con gái thì phải. Người đó có phải, bằng một chiếc áo màu đen, rất rộng không chú? Ừ ư, phải rồi. Cháu biết nó à? Thế thì cháu mau báo công an đi. Hạ Anh đang làng vàng quanh đây, nhưng không có lý do gì, để cậu ấy nhắm vào hài thịnh. Hai chữ chết đi, làm tôi không thể nào ngừng lo lắng. Hạ Anh bây giờ rất nguy hiểm, cậu ấy có thể làm tổn thương bất cứ người nào, mà mình không vừa ý. Chúng tôi tuy là bạn thân, nhưng lúc này đây, khi biết Hà Anh lộ diện, tôi không thể nào bao che được cho cậu ấy, bởi vì cậu ấy đang bị truy nã. Camera các cửa hàng gần đó đều quay được hình ảnh của Hà Anh xuất hiện vào quanh khu vực này. Hải Thịnh đã báo công an, tôi gần như cả đêm không chớp mắt, nhắm mắt trong ngược anh, nhưng tinh thần của tôi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng vào hồi hộp. Một giờ sáng tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi khẩn trương bật giấy. Tôi thoáng run dày khi nhìn thấy tên người gọi. Hải thịnh nhấn công tắc, điện trong phòng sáng trưng. Anh trầm mặt giúp tôi nghe máy. Tàn ông trên đời này chẳng có ai tốt đâu Ái Ly à? Nhưng tại sao cậu lại vui vẻ khi sống bên cạnh anh ta chứ? Cậu không sợ, cậu sẽ giống như mẹ mình sao? Ái Ly, đi cùng tớ đi. Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây. Tớ sẽ không bao giờ phản bội cậu đâu. Hạ anh à, cậu đang ở đâu? Bên kia đột nhiên im lặng, Hải Thịnh nắm lấy tay tôi. Có anh bên cạnh, tôi không còn sợ gì. Giọng nói lạnh lẽo của Hà anh truyền sang. Cậu hứa là không bao giờ bỏ rơi tớ. Nhưng hôm nay tôi thấy cậu cười nói vui vẻ với anh ta. Cậu không còn lo lắng cho tớ sao? Hạ anh này, cậu dừng lại đi. Tôi không giúp được cậu đâu Mọi chuyện đi quá xa rồi Cậu Hạ Anh lúc này chợt gào lên Làm tôi giật mình Túm chặt lấy cánh tay của Hải Thịnh Bởi vì Hải Thịnh có phải không Cậu yêu anh ta mà bỏ rơi tớ Cậu biết anh ta đã từng kết hôn Vậy mà vẫn đâm đầu vào Anh ta không xứng với cậu Anh ta là đồ tồi Chết đi Tối nay tôi không ngủ được Cuộc gọi của Hạ Anh khiến tôi thấp thòm và không yên Hải Thịnh giới thiệu luật sư cho cậu ấy căn hộ hai phòng ngủ này cũng là anh thuê để khi Hạ Anh lên thành phố sẽ ở chung với tôi chính vì tôi mà anh dành nhiều sự quan tâm cho cậu ấy khiến cho cậu ấy ỷ lại vào tôi thế nên khi tôi đột nhiên không còn quan tâm nữa Hạ Anh liền đâm ra ghét Hải Thịnh cho rằng anh chính là nguyên nhân khiến cho tôi thay đổi Hạ Anh lộ diện rồi công an sẽ tìm được cô ấy Em đừng quá lo lắng nhé. Em sợ cậu ấy, không kiểm soát được hành vi, lại làm anh bị thương mất. Em lo lắng cho tôi như vậy sao? Thừa nhận đi, có phải em thích tôi nhiều hơn một chút rồi không? Hải Thịnh cười trừ vuốt tóc cho tôi, không hề có một chút gì tỏ ra lo lắng. Anh không thấy phiền, khi 4 năm trước và 4 năm sau đều bị em kéo vào những chuyện không liên quan đến mình sao? Thấy phiền à? Nếu như vậy thì tôi chẳng để em kéo vào đâu. Em biết rõ tôi không muốn để cho người khác lợi dụng mình. Nếu có, trừ khi tôi cho phép. Anh vỗ nhẹ tay vào lưng tôi, giống như lúc còn nhỏ, mẹ hay dỗ rành tôi. Trời sắp sáng rồi, em ngủ một lát đi. Vâng. căn phòng rơi vào yên tĩnh, tôi nếp vào người của Hải Thịnh, đặt tay lên ngực anh, có thể cảm nhận được nhịp đập trầm ồn. Cuối cùng người chăm sóc quan tâm tôi nhất lại là người tôi từng căm ghét. Đây giống như quả báo dành cho tôi. Một ngày nào đó khi tôi yêu người đàn ông này sâu đậm, tổn thương sẽ càng lớn nếu như anh buông tay tôi. Tôi cảm nhận được tình cảm mình dành cho Hải Thịnh đang lớn dần trong trái tim. Tôi lo lắng cho anh nhiều hơn trước. Có rất nhiều việc tự nhiên tôi lại nghĩ đến anh đầu tiên. Tôi là lần đầu tiên. Nhiều khoảnh khắc Hải Thịnh làm tôi rung động cũng vài lần khiến tôi đắn đo con nên sống thật theo cảm xúc của trái tim mình hay không chúng tôi gặp lại nhau khi anh có một cuộc hôn nhân với chị Uyên dù không hạnh phúc nhưng bọn họ quen biết nhau nhiều năm chị ta lại hơn tôi nhiều mặt tôi không có tự tin rằng mình sẽ trói được trái tim của một người đàn ông ưu tú hơn cả tôi về nhiều mặt đúng là tôi không được gì hết vậy mà người đàn ông bên cạnh tôi lại có tất cả Thảo thức đến sáng, khi những tia nắng đầu tiên nhảy nhót trên rèm cửa, tôi đã có những suy nghĩ. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi người Hải Thịnh, xuống giường lấy điện thoại, rồi đi sang ngoài. Em dậy sớm, để dành nấu bữa sáng với tôi đi à? Tôi qua anh nấu rồi, sáng nay đến lượt em nhé. Hải Thịnh khoanh tay đứng dựa vào cửa và cài cúc áo, trên người anh mặc chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt. Trong số những người tôi từng gặp, chưa có ai phong độ Qua được hài thính. Ánh mắt của em có phải bị dáng vẻ đẹp trai của tôi hút hồn rồi không? Mới sáng ra, anh đã phát phúc lợi nên em phải nhìn cho đã mắt chứ. tối cởi ra cho em nhìn thỏa thích nhé. Tôi giả vờ lườm thịnh một cái, cầm hai chiếc cốc đặt lên bàn và nói Anh rảnh rỗi thì pha cà phê đi, 5 phút nữa là có bữa sáng rồi. Sáng nay em định làm gì? Trời nắng đẹp thế này, thích hợp để giặt chăn màn. Em sẽ tổng vệ sinh Dọn dẹp nhà cửa Có ra ngoài thì phải nhắn cho tôi biết Trưa nay tôi về Ăn cơm với em nhé Điện thoại trong túi quần vừa mới rung nhẹ Hải thịnh nói gì tôi không để ý Mọi sự tập trung đều dồn vào tin nhắn vừa mới nhận được Cẩn thận Bị dầu văng trúng tay Nhưng tôi phản ứng chậm chạp Hải thịnh nhớ mày tắt bếp Kéo tôi qua chỗ vòi nước và rửa tay cho tôi Em làm sao thế? À, em không sao Nhìn thẳng vào tôi mà trả lời Vừa rồi tại sao em lại ngần người như thế Em đang nghĩ xem Có cần ra ngoài mua thêm cái gì không Chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi Em không sao đâu mà Nếu như tôi phát hiện em nói dối Tôi sẽ đánh đòn đấy Anh xem em là con nít đi à? Hung dữ mà dọa người ta Ghét Thôi được rồi, bây giờ em bị tước quyền vào bếp Mau ra ngoài, nhường chỗ này cho tôi Chỉ là một vết bỏng nhỏ xíu thôi mà Anh đừng dành bếp với em được không? Hải Thịnh liền lấy tạp dề mang vào Rồi dứt khoát đuổi tôi ra ngoài phòng khách Tiền nhắn tôi nhận được không phải là của Hà Anh đâu Tôi lo cho an toàn của Hải Thịnh Hơn là sợ anh ấy đánh đòn tôi Buổi chiều tôi mới đến trường Điện thoại lúc nào cũng kè kè bên cạnh Làm gì tôi đều phải chú ý tới Tôi đi vứt xác thì gặp bảo vệ của tòa nhà Chú ấy hỏi tôi đã báo công an chưa? Chi phí sửa xe không phải rẻ, bảo tôi nhất định phải bắt kẻ nào, phá xe và bắt bồi thường. Đang định chuẩn bị nấu cơm trưa thì điện thoại của tôi lại có tin nhắn, lần này tôi không đợi mà vội vàng mở ra xem. Còn hai tiếng nữa Hải thịnh mới tan làm, tôi nghĩ mình sẽ có đủ thời gian. Chưa đến gần đã nghe mùi hôi thối khó chịu bốc lên, tôi kéo khẩu trang đi nhanh, một chiếc xe chở rác chạy ngang qua, tài xế và những người trên xe nhìn tôi chầm chằm Điện thoại Hà Anh lúc gọi được, lúc thì thuê bao. Tôi đến nơi cậu ấy bảo, nhưng mà lại không thấy cậu ấy xuất hiện. Hà Anh ơi! Hà Anh! Tôi đi sầu vào trong vừa đi vừa gọi, tôi căng thẳng siết chặt điện thoại trong tay. Có thể Hà Anh đang trốn ở một nơi nào đó và quan sát tôi. Khi đi gần đến cuối bãi, thì điện thoại của tôi reo lên, tôi khẩn trương nghe máy. Cậu đang ở đâu? Tôi đến rồi đây. Sao cậu không mang theo hành lý? Tớ để hành lý trên xe taxi rồi Đang chờ bên ngoài Chúng ta đi luôn bây giờ nhé ái Ly Cậu không lừa tớ chứ Tôi thoáng im lặng Tôi qua tôi thức trắng Để suy nghĩ rồi Hạ Anh không thể nào lẩn trốn thêm được nữa Để cậu ấy thủ ghét ra tay với người nào Thì tôi thực sự hối hận Cậu ra ngoài này đi ở nơi này bốc mùi khó chịu quá Tớ không thở được Cảm ơn cậu, Ái Ly à, bởi vì cậu không bỏ mặc tớ. Giọng Hà Anh vang lên làm tôi giật mình. Cậu ấy không còn là Hà Anh mà tôi biết nữa. Khuôn mặt lấm len với cặp mắt sâu hắm, nụ cười này khiến tôi nổi da gà. Trên tay Hà Anh cầm một con dao. Tôi khẩn trương khi cậu ấy đến gần tôi. Ái Ly, tớ luôn ở đây chờ cậu. Tớ biết dù cả thế giới này quay lưng với tớ, thì vẫn còn có cậu. Bốn năm qua rất nhiều lần tớ định buông xuôi. Nhưng muốn chết cũng không dễ dàng gì. Mỗi một lần rạch cổ tay, chỉ thêm một vết xẹo Khi nhận được tin nhắn của cậu, tớ mới tìm lại được sự khao khát sống. Hôm đó cậu đến đám cưới của Khánh Ngọc để tìm tớ sao? Ánh mắt Hà Anh lập tức thay đổi, nụ cười đầy ẩn ý hiện lên rất rõ. Cậu nói cậu ghét mẹ con bà Mẫn, nhưng lại theo Hải thịnh. Đến giữ lễ cưới của con gái bà ta Tớ rất giận cậu Cậu đến đó Nghe mẹ con bà ta cười nhạo mình hay sao chứ Ái ly Nhưng bây giờ cậu có thể yên tâm được rồi Bà Mẫn Không còn dám mắng cậu đâu Tiếng chuông điện thoại Khiến nụ cười của Hà Anh meo mó Cậu ấy đột ngột dẫn tới Giật lấy điện thoại trong tay của tôi Sau đó đập mạnh xuống đất Thái độ của cậu ấy trở nên tức giận Không có anh ta Thì cậu không thay đổi Anh ta chỉ chơi đùa tình cảm với cậu Có được cậu rồi Anh ta sẽ nhanh chóng chán đi và vứt bỏ cậu Giống như bố triết nam Đã từng làm với mẹ của cậu Ái ly à Tỉnh táo lại đi Tớ đã hứa giúp cậu đòi lại công bằng Cậu cũng hứa Không trả thù theo cách liều mạng nữa cơ mà Hả anh à Tại sao cậu không giữ lời với tớ Cậu nói dối tớ Bà ta bao che cho con trai của mình đã phải chết Ái Ly Cậu cũng ghét bà ta cơ mà tôi ghét bà ta Nhưng chúng ta không có quyền tước đi mạng sống của ai cả Cậu làm như vậy là phạm pháp À Cậu đang trách tớ sao Cậu ghét tớ rồi có đúng không Sự im lặng của tôi Khiến Hà Anh tích tắc như phát điên ngay cậu ấy trở về một mình Tôi ra sân bay đón Ngày hôm nay cậu ấy muốn cùng tôi bỏ trốn Nhưng tôi lại không đến một mình tôi xin lỗi Tớ không thể nào đi cùng với cậu được Không phải Hải Thịnh làm cho tớ thay đổi Mà vì mọi chuyện chẳng thể nào cứu vãn được nữa Cậu có thể trốn thêm được một ngày ở đây Nhưng không thể nào trốn cả đời được Đây không phải là cuộc sống Mà tớ hy vọng cậu trải qua Hả anh à Cậu có hiểu cho tớ không Hạ Anh nghe xong đó đẫn, đứng ngây ngốc nhìn tôi, không có thêm bất cứ phản ứng gì. Phía sau cậu ấy, hai đồng chí công an đang tiếp cận, ra hiệu cho tôi, chú ý, an toàn. Đến khi bị bắt, Hạ Anh như một cái xác không hồn, giống như một chút hy vọng cuối cùng, đã bị tôi làm cho sụp đổ. Lúc đầm chiết nam, cậu ấy cười rất thả hê. Sau khi đẩy bà mẫn từ sân thượng của nhà hàng xuống, cậu ấy cũng rời đi bằng một nụ cười đắc ý. Nhưng lúc này đây Trên khuôn mặt hốc hác của cậu ấy Chỉ có hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi giọng của tôi nghẹn ngào Bản thân cậu Đã chịu nhiều thương tích Thế nên cậu đừng trả thù Theo cách này nữa Hà Anh à Ai Ly Cậu đừng ghét tớ có được không Cậu đừng ghét tớ nhá Hà Anh không sợ bị bắt Điều mà cậu ấy sợ là tình bạn của chúng tôi không còn Sáng về sụp đổ của Hà Anh ám ảnh lấy tâm trí của tôi. Giọng cậu ấy nhỏ dần nhỏ dần, đôi chân gầy, khụy xuống đất, khiến cho cậu ấy ngất liệm đi. Tôi theo đến bệnh viện, nhịn đói nhiều ngày, nên sức khỏe của Hà Anh suy nhược nghiêm trọng. Tôi định gọi cho bố mẹ của cậu ấy, thì phát hiện điện thoại của tôi bị đập vỡ ở ngoài bãi rác. Đợi Hà Anh tỉnh lại, tôi xin vào gặp. Cả hai không nói được gì, chỉ ôm nhau bật khóc. Câu cuối cùng Hà Anh hỏi tôi Tôi có ghét cậu ấy hay không? Thế giới của cậu ấy giống như chỉ còn một mình tôi vậy nỗi lo sợ bị bỏ mặc luôn thường trực tâm trí Tôi mượn điện thoại gọi cho bố cậu ấy kết quả nhận được chính là sự lạnh nhạt đến đau lòng Giả như bọn họ quan tâm đến con gái của mình một chút chỉ là một chút thôi thì mọi việc không đến mức như thế này hoàn toàn không thể nào cứu vãn được nữa Một đồng chí công an đưa tôi về Vừa xuống xe tôi nhìn thấy Hải Thịnh Ấn đường của anh dãn ra Sự lo lắng trên mặt giảm đi mấy phần Tôi đã biến mất cả buổi Mà không nói một tiếng nào với anh Chắc là anh giận tôi lắm rồi Tôi chạy nhanh tới Giờ tay định ôm chầm lấy anh Nhưng chợt khựng lại Nào, lại đây à, Người người em có mùi nên Tôi đâu có chê Còn nên đánh đòn em không chứ Lúc sáng trước khi đi làm Tôi dặn dò em như thế nào? Điện thoại em bị rơi mất rồi Em không nên giấu anh Em xin lỗi Chưa đánh mà mếu máu rồi Em ăn vạ tôi đi à? Bàn tay nặng đầy đặt lên lưng tôi Tiếng thở dài kèm theo cái ôm Làm tôi không kìm được nước mắt Em đi gặp Hà Anh đúng không? Ừ Em suy nghĩ cả đêm rồi Quyết định nhắn tin cho Hà Anh Em định nói với anh nhưng Em sợ anh không cho em đi gặp cậu ấy Tôi thì sợ em tự ý đi một mình lại gặp nguy hiểm. Vậy mà em vẫn đi. Em có bao giờ xem tôi là chỗ dựa chưa? Lần sau em không tự ý làm chuyện gì nguy hiểm mà không bàn trước với anh nữa. Em hứa đấy. Thôi được rồi, em có bị thương ở đâu không? Em không. Em biết Hà Anh không làm gì khiến em bị thương. Em bỏ cái tính chủ quan đấy đi. Em lo Hà Anh không kiểm soát được. Lỡ như làm em bị thương thì sao? Hứa với tôi. Không có lần sau đấy nhá Ừ Thế em gặp Hà anh ở đâu Cậu ấy trốn ở bãi giác đợi em Muốn em cùng đi với cậu ấy nhịn ăn nhiều ngày sức khỏe của cậu ấy bị suy nhược Nên đang nằm trong bệnh viện Em đợi cậu ấy tỉnh Em mới về Như sợ anh không tin tôi tiếp tục bổ sung Từ giờ Nếu như em nói dối anh chuyện gì Thì em tự chịu phạt được chưa nào Là em nói đi nhá Đến lúc đó Chưa gì đã khóc ấy, thì cũng không có tác dụng đâu. Trên người tôi có mùi hương khó người Tắm xong mới thấy thoải mái. Hải Thịnh đi mua điện thoại mới cho tôi. Nhìn đống đồ ăn được bài sẵn trong bếp tôi mới nhớ đến bữa trưa. Tôi nấu nhanh hai món, dọn xong bàn ăn thì anh cũng về. Buổi chiều Hải Thịnh không đến tập đoàn nữa. Tôi định ngủ một giấc, thế nào lại miên man, ngủ thiếp đi đến tận tối. Trong phòng yên tĩnh, ngoài tôi ra thì không có ai nữa. Phòng khách cũng không thấy bóng dáng của Hải Thịnh đâu, giày của anh đang còn trên kệ chắc là anh chưa về. Tôi sang phòng bên cạnh tìm thử, nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, hóa ra là anh đang tắm. Lúc chiều tôi có gửi tin nhắn cho cô Xuân, nói rằng đã tìm được Hà Anh rồi, tin nhắn nhận lại chỉ là một lời hỏi han vô cùng hời hợt. Cô Xuân cũng có lòng tốt giúp đỡ, nhưng mà bị Hà Anh đánh, lại thêm chuyện của bà Mẫn, cũng không thể nào trách được thái độ của cô. Chẳng ai muốn làm người tốt Để chuốc lấy phiền phức vào người Tôi đứng sẵn ở bên ngoài Giơ tay định dọa Hải Thịnh Không ngờ người bị dọa Lại chính là tôi Vẻ mặt đang đắc ý của tôi chuyển sang ngượng ngùng Sau đó là đỏ bừng xấu hổ Hải Thịnh gác một tay lên cửa Vô trương thân hình hoàn hảo của mình Nhách môi nói với tôi Em thích tôi đến mức Dình mò tôi tắm cửa à, Tại vì em ngủ dậy không thấy anh đâu Nên em đi tìm thôi Em đang định dọa anh thì... Muốn sờ gì em cứ sờ Không phải là giả vờ cua tay múa chân nhé Anh tắm xong Sao không chịu mặc quần áo chứ Bởi vì anh biết Em đang rình trộm Nên anh không mặc đấy Em không hề dình trộm Nói không lại tôi định co chân bò chạy Liền bị anh túm được cánh tay của tôi Chiều nay em vừa hứa thế nào Bây giờ có tự nguyện Chịu phạt hay không đây tuy không phải lần đầu nhìn thấy dáng vẻ không mặc quần áo của anh nhưng mà tim tôi vẫn đập rất nhanh một người đàn ông ưu tú thành đạt mà có nhiều cô gái mơ ước lại đang đứng trước mặt tôi bày ra dáng vẻ vô cùng quyến rũ nói không sao xuyến thì đúng là nói dối người ta định dọa anh thật muốn nhìn thì em tự mở cửa xong vào rồi em đi lấy quần áo cho anh nhé ừ Hải Thịnh thả tay ra để tôi đi quần áo anh để bên tủ phòng tôi Hôm nay thấy tôi có vẻ mệt nên anh không đùa sai nữa Hạ Anh đã bị bắt Hải Thịnh không cần phải lo cho sự an toàn của tôi Lúc ăn cơm tôi hỏi về chuyện này kết quả lại bị ai đó dỗi Hải Thịnh cháo chân ngồi trên ghế sofa tôi cầm điều khiển truyền kênh liên tục muốn phá tan sự im lặng này nhưng nhìn về mặt nghiêm túc của người bên cạnh tôi lại thực sự không biết nói gì Chưa gì em lại muốn đuổi tôi Không cho tôi ở lại có phải không Căn hộ này của anh thuê Làm sao em dám đuổi chứ Nhưng mà cả tuần anh ở đây rồi Gia đình anh không nói gì sao Bố tôi có hỏi đấy Ông ấy tưởng tôi đến chỗ mẹ Cánh tay anh gác lên ghế Không cần ai bảo Tôi chủ động nhích tới Ngồi nét vào người của Hải Thịnh Khuôn mặt đang nghiêm túc Cuối cùng đành nở một nụ cười tươi Không phải em không muốn giữ anh ở lại Mà em sợ Mình lại chiếm hết thời gian của anh thôi Em đã chấp nhận sự quan tâm của tôi rồi Thì đừng có lo sợ nhiều thứ Vẫn chưa nhận được sự tin tưởng của em Nên tôi đang cố gắng thể hiện nó đây Thật ra Em thấy thiếu tự tin vào bản thân mình Em thấy mình rất bình thường Không có điểm nào nổi bật Để anh chú ý Ai bảo em không có điểm nào thu hút nào Mỗi lần em xuất hiện trong tầm mắt của tôi Thì không có cách nào Tôi có thể xua tan em ra khỏi đầu tôi được u ám vậy á, không phải là u ám, mà là ám ảnh. Chúng tôi ngồi xem tivi nói chuyện phim đến 10 giờ. Sau hơn một tuần căng thẳng, tối hôm nay tôi có thể yên tâm ngủ một giấc mà không cần phải lo lắng nữa. Hải Thịnh về nhà hai đêm, hôm sau anh đem quần áo qua, giống như anh định truyền nhà. Đến ở cùng với tôi vậy. Từ sau hôm đến dự đám tang của bà Mẫn, hôm nay tôi mới gặp lại Khánh Ngọc. Chị ta đang vội từ trong quán cà phê đối diện tiệm hoa đi ra Bất chợt nhìn thấy tôi Đem hoa cho khách Chị ta liền dừng lại Tôi không muốn kiếm chuyện Thì cũng có người đến kiếm chuyện với tôi Này Con bạn thân điên khủng của mày bị bắt rồi có phải không Tao sẽ khiến nó Khai ra những kẻ có liên quan Và mày đừng hòng được sống yên ổn Chị muốn làm cái gì tùy chị Khánh Ngọc liền nắm bà vai tôi kéo lại Dù mày có anh thịnh chống lưng, thì bằng mọi giá, tao sẽ tống mày vào tù. Mẹ tao trên trời linh thiêng sẽ ám theo mày. Đến khi nào mẹ nhận quả báo thì thôi. Một chiếc xe máy đang chạy với tốc độ nhanh tới. Tôi kéo Khánh Ngọc vào trong lề. Chị ta lo mắng tôi nên không để ý. Khi chiếc xe máy chạy xẹt qua, chị ta không cảm ơn tôi. Liền hắt tay tôi vào gần giọng tiếp. Biết tại sao bố không tìm mày không? Ông ta đang sợ bị đứa con gái ngây thơ của mình Ra tay hãm hại dành hết tài sản đấy. Mọi thứ bây giờ sẽ thuộc về tao. Mày chuẩn bị vào tu đi. Tôi không dành tài sản với chị. Bố sợ tôi, thì mong rằng ông ta sẽ coi như không có đứa con gái này. Như vậy càng tốt. Hm, tất nhiên là tốt rồi. Bố nói rồi nhà họ bùi, chỉ có một đứa con gái là tao thôi. Thắc mắc của tôi đã được giải đáp, không cần phải lăn tăn nữa. Cứ lo Hải Thịnh đáp ứng yêu cầu gì của bố để ông ta không làm phiền đến tôi. Họa ra ông ta sợ, bị tôi hãm hại. <cười> Nghĩ mà buồn cười, bỗng dưng trở thành đối tượng nguy hiểm, khiến người khác phải sợ. Tôi về nhà gặp bố, có khi ông ta lại sống trong thấp thỏm lo âu ấy chứ. Cuối tuần Hải Thịnh đưa tôi về quê, giúp tôi mua lại nhà của mẹ. Tôi cũng muốn mua lại nhưng mà chưa có tiền. Lần đầu tiên đi vay, mà chủ nợ cho tôi làm, để trả không tính lãi hôm qua tôi mới nhận được lương có bao nhiêu tôi đưa cho Hải Thịnh nhưng anh ấy chỉ lấy một nửa làm việc vặt cho anh cũng được trừ nợ tôi không ra mặt mà nhờ cô Ngọc thương lượng giá cả và bên kia đã đồng ý bán tuy sống ở thị trấn nhiều năm khi mẹ bệnh mới chuyển về đây nhưng căn nhà nhỏ này chứa rất nhiều kỷ niệm của hai mẹ con tôi cô Ngọc không có trong suốt quần áo tưởng tôi về một mình nên bảo tôi qua quán ăn cơm trưa cùng với cô Nhanh lên, mày là rùa đấy à? Mẹ kiếp, ăn mỗi dĩa cơm thôi mà cũng lề ma lề mề. Tiếng mắng chửi như đã quá quen với mọi người, không ai thèm đói hoài gì đến. Chị Yến cúi gầm mặt, người đàn ông xâm trổ ngồi chung với chị ta, miệng không ngừng mắng chửi. Hai cái đứa này, muốn cãi nhau thì đi chỗ khác, quán người ta đang buôn bán làm ăn, đừng có to tiếng. Người chủ quán cảm giam thì người đàn ông kia mới chịu im, ném mấy tờ tiền lên bàn rồi đứng lên trước. Chị Yến vội vàng chạy theo. Bình thường chị ta rất thích mặc quần áo ngắn để khoe dáng, nhưng tôi đang thấy rất kỳ lạ. Chị Yến hôm nay mặc kín từ trên xuống dưới. Chiếc xe máy nổ lớn tiếng, làm ai cũng khó chịu. Chị Yến lén nhìn tôi, rồi vội vàng quay mặt đi. Mày nhìn thằng nào đấy? Tôi giận mình khi thấy chị Yến bị người đàn ông kia quẳng tay đánh vào mặt. Anh ta tưởng chị Yến liếc mắt đưa tình với hài thịnh cơ. Lần trước cô Ngọc gọi có kể cho tôi nghe Nhưng tôi không nghĩ Một người ưa sĩ diễn như chị ta Lại chịu bị đối xử như vậy Mày nhìn ai đấy hả Yến, mày nói ngay Mày nhìn ai Em không có, em không nhìn ai cả Thôi, đừng có đánh nó nữa Có chuyện gì từ từ nói với nhau Đàn ông, ai lại đi đánh phụ nữ thế kia Bà thì biết cái gì mà sen vào Câm mồm Chị Yến ôm đầu tự vệ Anh ta đánh thêm mấy cái, rồi lái xe bỏ đi, để chị ta lại một mình. Xấu hổ khi để tôi chứng kiến cảnh tượng này, chị Yến chật vật chạy theo, giống như không đuổi kịp, sẽ bị người đàn ông kia quay lại đánh tiếp. Này, Yến ơi, bỏ nó đi, dây vào làm gì cái loại đàn ông đấy? Thôi, con Yến này đâu có phải là dạng vừa, ai hơi đâu mà thương xót nó. Trong quán đang có mấy người phụ nữ lớn tuổi ngồi lại với nhau. Cô Ngọc vừa nói xong, ngừng mặt lên nhìn thấy tôi. Nhưng tất cả sự chú ý, nhanh chóng chuyển sang Hải Thịnh. ái Ly đây à? Ừ. về với ai thế kia? Dạ, cháu về với bạn. Bạn á, là bạn bình thường hay là bạn dai đấy, người thành phố à? Dạ, mấy cô đừng có đảo ra phà nhà người ta lên mà hỏi chứ, biết bạn của ái Ly là được rồi. Cô Ngọc cắt ngang sự hiếu kỳ của mọi người. Hải Thịnh rất dễ gây chú ý với mọi người bởi vì ngoại hình của mình vô cùng đẹp mắt. Chiếc ô tô đắt tiền đậu trước quán cơm càng làm cho anh có được giá trị. Cô Ngọc biết tôi ngại nên bảo tôi về xốp nói chuyện. Nó đòi cọc tiền sớm để làm giấy tờ nhưng cô hoãn lại đấy. Căn nhà đó không có ai hỏi mua. Để cô trả giá thấp xuống tí nữa nhá Và vậy cậu cháu về chưa cô? Về ngày hôm cô gọi cho cháu đấy. Mụ riêng đang làm giúp việc cho nhà thằng Hưng Cái thằng mà khi nãy đánh con Yến đấy Vâng ạ Nó nhìn thấy cháu Còn mặt mũi nào đâu mà tỏ vẻ chứ Hải Thịnh để tôi và cô Ngọc Nói chuyện riêng với nhau cho thoải mái Anh bảo qua nhà xem mẹ tôi Lát anh quay lại đón Chỉ có hai người cô Ngọc mới hỏi tôi Tôi thành thật nói rằng mình đang quen với Hải Thịnh Cậu muốn mua căn nhà này sao? Đúng vậy Tôi là chủ của căn nhà này. Có người trả 1 tỷ tôi còn chưa bán. Cậu mua được hơn giá đó thì chúng ta thương lượng. Đây là nhà của bà sao? Bà nhận nhầm có phải không? Ừ. Nhà con rể tôi có giấy tờ đàng hoàng. Không tin ấy, cậu đi hỏi mấy người xung quanh đây mà xem. Nhắm không mua được thì đi đi. Tôi gặp con rể quý hóa của bà rồi. Tôi mới thấy cậu ta đi đường quyền ở quán cơm. Bà gọi con rể của bà đến đi. Bao nhiêu tiền để tôi mua? Thế thì tôi không bán nữa. Bà vừa bảo nhà con rể của bà. Có phải của bà đâu mà bà quyết định? Mỡ riêng đứng hình trởn mắt nhìn Hải Thịnh. Tôi nói chuyện với cô Ngọc xong, đúng lúc đi tới thì bắt gặp cành buồn cười này. Nhà của mẹ tôi đã bị cậu tôi đem thế chấp cho Hưng, người mà mỡ riêng vừa mạnh miệng gọi là con rể. Không cần phải nghe người khác nói lại, bà ta hẳn là đã từng nhìn thấy chị Yến bị anh ta đánh. Tiếng gọi con rể nghe vô cùng thân thiết quá nhỉ. Hải Thịnh chưa gặp Mợ riêng, Nhưng bà ta giới thiệu như vậy Chắc là anh đã đoán ra Người nào khác còn sợ bà ta lên mặt dậy dỗ Chứ riêng Thịnh thì không có chuyện đó Tôi đứng xem không lộ diện Cô Ngọc đang thương lượng giá Bọn họ biết tôi mua Đằng nào cũng nâng giá lên cao cho mà xem Buồn cười nhỉ Tôi bảo không bán mà Cậu có trả gấp đôi cũng vậy thôi Ý của tôi thế nào Thì con rể của tôi nó nghe theo như thế Bị Hải Thịnh phước lờ không đáp Bà ta tiếp tục nổi đoá. Đem xe của cậu, đậu sang chỗ khác đi. Cậu không được đậu trước cọng nhà tôi. Từ khi nào có quy định, đường đi chung của mọi người là đường riêng của nhà bà chứ. Thấy tôi đậu xe trường mắt, thì mọi người đến đây giải quyết đi. Tôi đứng ở đây tôi đợi. Này, tôi không cần biết. Cậu không đậu xe chỗ khác, cậu đừng có trách tôi. Nếu như đền được, giá trị của chiếc xe này, bà cứ thoải mái mà động vào. Tôi biết con rể của bà Là ai? Nên tôi rất dễ đòi tiền. Cậu! Bợ Diên đang định nói gì đó, vội vàng quay người bỏ đi. Chưa thấy người, đã nghe tiếng xe máy, nổ khá là khó chịu. Còn rể bà ta nhắc từ nãy tới giờ, bây giờ đã xuất hiện. Ở quán cơm anh ta tưởng chị Yến, liếc mắt đưa tình với Hải Thịnh, nên thẳng tay đánh, thái độ vô cùng vinh váo. Gì đấy? Muốn mua nhà? Mẹ vợ cậu bảo là không bán. Nên tôi không muốn mua nữa Hải thịnh nói xong lên xe Nhưng mà hưng vội vàng chạy tới Sao em không ngờ xốp cô Ngọc Đợi tôi đến đón chứ Em định qua thăm nhà một lát Người phụ nữ lúc nãy nói chuyện với anh Chính là mợ riêng đấy Ừ, tôi từng gặp bà ta một lần rồi Một lần rồi á? Em tưởng đây là lần đầu tiên Làn huyền sắp xếp cho con gái bà ta Làm lễ tân ở tập đoàn Bà ta có lần đến tìm con gái Nên tôi biết Ừ, nhân vật có khả năng Mắng người khác xéo sắt đánh đá đứng thứ nhất Trong lòng của em đấy Còn anh là đứng thứ hai Ôi trời Cô Ngọc đang muốn trả giá thêm Nên bảo em khoan hãy cọc tiền Khi nào thỏa thuận xong thì cô gọi Chúng ta đi ăn trưa rồi về nhé Ừ, thôi được rồi Nhưng này Có ai hỏi em, em phải giới thiệu đầy đủ Tôi là bạn trai của em đấy nhé Thiếu mất một từ, tôi không chịu đâu Giới thiệu là bạn Nhưng mà ai cũng ngầm hiểu anh là bạn trai của em mà Em kể cho cô Ngọc biết rồi Nhưng còn nhiều người chưa biết À tôi có nên lái xe đưa em đi dạo một vòng Hết khu này không nhở Anh không sợ Mình trở thành người nổi tiếng à Phía trước đang có vài người nhốn nháo Tôi nhận ra mở riêng Bà ta chỉ trò la lối với Hưng Hải Thịnh lái xe chạy ngang qua Cả hai đều nhìn theo Mợ riêng không biết tao đang ngồi trên xe Ngày tôi rời khỏi đây lên thành phố, gia đình bọn họ còn đang ôm mộng mua nhà sống giàu sang mà quyết định vứt bỏ tôi. Thời gian chưa qua được bao lâu lại thành ra như thế này. Chứng kiến chị Yến bị đánh, tôi không thấy hài hy trong lòng, nhưng tôi chẳng tốt bụng đứng ra giúp đỡ. Không nên làm người tốt với những kẻ vô ơn. Vợ chồng cậu mợ và bố em đều đối xử với em không tốt, nhưng ngược lại em được nhiều người yêu thương. Nhiều lúc em cảm thấy giống như đây là sự bù đắp vậy. Mẹ em đang theo dõi em, bà ấy sẽ phù hộ cho em, gặp được nhiều người tốt. Tôi cũng tin như vậy, dù mẹ không còn bên cạnh nhưng mà bà luôn theo dõi và chờ che cho tôi. Tôi được mẹ em giao cho một nhiệm vụ, đó là chăm sóc cô con gái nhỏ bé của mẹ. Vậy nên em không thoát khỏi tôi đâu. Những lúc tâm trạng của tôi hơi trùng xuống Hải Thịnh liền nói đùa khiến tôi trở nên vui vẻ. Về đến thành phố anh đưa tôi đến chỗ mẹ lợi mới ăn tối của bác sĩ Châu hôm nay tôi mới chuẩn bị xong tinh thần. Trong sân có hai chiếc xe ô tô đang đậu. Tôi hồi hộp hít sâu chợt nhớ ra vào hỏi Em nên xưng hô thế nào nhỉ? Bình thường em nói chuyện với bác sĩ Châu đều xưng là cháu. Mặt Hải Thịnh đơ ra mấy giây trông khá buồn cười Con trai của bác sĩ Châu lớn hơn tuổi tôi xưng cháu là hợp lý nhưng bây giờ thay đổi cách xưng hô không biết có sớm quá hay không. Tôi gọi thế nào? Em cứ gọi theo như vậy. Nhưng em nhỏ tuổi hơn cả cháu trai anh gọi bác sĩ Châu là chị đúng là hơi kỳ cục. Không phải lát nữa gặp mọi người. Em định gọi tôi là chú đấy chứ. Ai bảo em quen bạn trai lớn tuổi làm gì bây giờ thực sự là rất khó xưng hô. Em vừa nói gì cơ? Tôi nghe được cái gì lớn tuổi nhỉ Em á? Không, em nói bâng quơ, người nào đó thôi. Tối này, tôi đánh đòn nhé. Cuối tuần Hải Thịnh và gia đình anh trai thường hay tới đây, không biết bố anh cũng đang có mặt, mọi người đang tập trung hết ở phòng khách. Tôi căng thẳng hơn, như bước vào phòng thi đại học vậy, lòng bàn tay đổ mồ hôi, ngập ngừng lên tiếng. cháu chào, chào ông, chào cô chú ạ. Vợ chồng bác sĩ Châu ngang tuổi mẹ tôi Tiếng anh chị không sao thốt ra khỏi cuống họng được Người thanh niên ngồi cạnh bố Hải Thịnh phì cười Làm tôi bối rối Ông nội, bạn gái của chú Út Trông còn nhỏ tuổi hơn cả con đấy à Bầu không khí không thể nào ngượng ngùng hơn Giống như ở đây ngoài bác sĩ Châu ra Không ai biết gì về tôi Bác sĩ Châu dịu dàng lên tiếng Ai còn nhỏ Nhưng rất hiểu chuyện và lễ phép Hải Thịnh nắm tay tôi qua ghế sofa ngồi xuống Đã chuẩn bị tinh thần từ trước Nhưng mà lúc này tôi lại giống như chưa chuẩn bị gì Cũng không biết phải nói gì Bố của Hải Thịnh nhìn mặt rất nghiêm khắc Tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng Con bé này, nhỏ tuổi hơn cả Minh Phú à? Con nhớ bố từng nói tuổi tác không quan trọng Lúc bố theo đuổi mẹ, bị mẹ từ chối Vì nhỏ hơn 2 tuổi, bố đâu có bỏ cuộc Chiến tích của ông nội dữ dội lắm Cháu có nghe bà kể rồi, ông bị từ chối không chỉ một lần đâu chú út, thư tình ông viết cho bà, cháu đọc thuộc lòng rồi đấy. Hai đứa dắt nhau ra ngoài sân nói chuyện, ngồi đây lại nhảy, nhức hết cả đầu. Trái ngược với ấn tượng của tôi, người đàn ông nghiêm nghị khiến cho người khác thấy sợ, lại bị hài thịnh và cháu trai chọc cho cười. Khóe môi của tôi lén cong lên một nụ cười, sau đó tôi ngồi thẳng lưng. Cháu tên là gì? Dạ cháu tên là Ái Ly Hai đứa quen nhau lâu chưa Bố, bố hỏi con trai của bố Bố đừng dọa cô ấy Con cứ ngồi im đi Bố chưa hỏi tới con Tôi thành thật trả lời Dạ bọn cháu gặp nhau 4 năm trước Gần đây mới gặp lại thưa ông Gọi bác đi Kẻo con đứa nó có ý kiến Ông già này dọa người à, Dạ thưa bác Cháu có biết Nó mới vừa ly hôn không Dạ cháu biết ạ Ừ như vậy là được rồi Bố Hải Thịnh không hỏi tôi thêm nữa Gọi anh vào trong phòng để nói chuyện riêng Bác sĩ Châu đã nấu xong bữa tối Sợ tôi cảm thấy lạc lõng Nên bảo tôi cùng với Minh Phú Phụ dọn bàn ăn Ông nội con không làm gì khó dễ cho chú út đâu Ông chỉ muốn biết chú ấy Có đang nghiêm túc hay không thôi Bác sĩ Châu nói chuyện với con trai Nhưng muốn để tôi nghe thấy Mình phủ ngoái đầu ra sau Chưa thấy Hải Thịnh quay lại Thì nhìn tôi vào hỏi một câu Hai người Ai theo đuổi ai trước vậy? Câu hỏi này còn khó hơn mấy câu Của bố Hải Thịnh hỏi tôi Cũng không biết ai là người theo đuổi ai trước Tình cảm cứ tự nhiên mà đến Tôi chưa trả lời Thì có người lại rảnh mất Là chú theo đuổi trước Cháu muốn hỏi cái gì Thì gặp ông nghe câu trả lời Ôi trời Cháu chỉ tò mò bấy nhiêu đó thôi. Chú thừa biết. Lát nữa, cháu sẽ đi hỏi ông nội. Mình Phú cười trừ đấm vai cho Hải Thịnh. Cả hai nói chuyện với nhau vô cùng thoải mái. Giáng dấp đàn ông nhà này ai cũng cao giáo, điển trai. Hải Thịnh con nét giống bố khá nhiều. Nhất là dáng vẻ, lúc nghiêm túc. Chỉ có chú là hiểu cháu nhất. Lúc còn nhỏ, dính lấy chú út như cái đuôi. Lên đại học rồi cũng vậy. Gặp chuyện gì cũng gọi cho chú út. Khi nào chú Út có em bé, con là phải chăm sóc em như là chú Út từng chăm con đấy nhá. Điều này thì mẹ cứ yên tâm, chú Út có em bé đi, con dành nguyên một kỳ nghỉ để chăm cháu. Đợi 4 năm nữa rồi cho cháu chăm em. 4 năm nữa, có khi cháu lại có em bé trước chú ấy chứ. Cháu cho ông nội lên trước đột ngột là ông nội ngất đấy. Tôi thực sự ngưỡng mộ tình cảm của các thành viên trong gia đình hài thịnh. Bác sĩ Châu là một người phụ nữ duy nhất trong gia đình, dịu dàng đàm đang và biết cách xung hòa mọi thứ. Tôi bỗng thấy khoảng cách đã bắt đầu xuất hiện. Nếu trở thành một thành viên trong gia đình này, tôi hoàn toàn không có khả năng khéo léo như bác sĩ Châu. Quý vị và các bạn thân mến, tâm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Cưới vợ lần 2 Một tác phẩm được viết bởi tác giả Anan. An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 thì Tâm An cũng có một bất ngờ. Đó chính là người bạn tên là Hà Anh, lại chính là người gây ra mọi rắc rối và mọi thù hận như vậy. Nếu chúng ta cứ lấy thù hận mà đáp trả thù hận thì không biết còn kéo dài bao lâu. Và sự trả giá của nó vô cùng khốc liệt, giống như Hà Anh phải ngồi tù đúng không ạ? và không biết được rằng tình yêu của cô gái Ái Ly và anh chàng Tiên Thịnh có được gắn kết hay không khi mà ngày hôm nay cô ấy đã chứng kiến gia đình hạnh phúc của họ và cảm nhận rằng có khoảng cách và khoảng cách giàu nghèo là một khoảng cách mà chúng ta không thể nào đong đếm tập cuối của câu chuyện sẽ cho chúng ta kết quả và quý vị hãy cùng lắng nghe tập cuối với Tâm An vào tối ngày hôm nay nhé và trước khi chào quý vị thì Tâm An lại muốn nhắn nhủ quý vị một điều nữa đó chính là quý vị hãy bấm vào link có gắn dò hàng của tiệm đồ Bình An mà Tâm An và tiệm đồ Bình An đang muốn gửi đến cho quý vị. Hãy cùng bấm vào đây để tham khảo, sau đó mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.